trường 579 tiến vào thiên phần luyện khí tháp khi tiêu viêm vừa trở lại bàn môn thì vừa vặn gặp ngô hạo hổ gia hai người nhìn thấy tiêu viêm sắc mặt âm trầm thì liếc mắt nhau một cái không rõ ai đã đem tên khuôn mặt thường xuyên thấy cười này chọc giận rồi ánh mắt tiêu viêm lờ đãng nhìn vào chẳng đoán được gì hổ gia nhị cũng được thấp giọng hỏi khuôn nhi đâu Tiêu viêm cất bộ dừng lại một chút Chậm rãi thở một hơi rồi nói Đi rồi Đi rồi Nghe vậy ngô hạo cùng hộ ra nhất thời ngẩn ra Thần tình kích ngạc Đi đâu, khi nào trở về Nàng trở về gia tộc Về sau sợ không thể quay lại Tiêu viêm dừng lại Tại cửa phòng nhẹ nhạt, nhạt nói một tiếng lặng thình đẩy cửa vào Sau đó thình thịch một tiếng Cửa phòng đóng lại thật mạnh ngô hạo cùng hộ ra chăm chăm nhìn cánh cửa đóng chặt kia Lúc sau mới có chút thiếc nuối thở dài một hơi Trải qua một thời gian ở chung lâu như vậy <cười> Hai người đối với cô gái luôn như hòa mỉm cười kia Hay cơ hồ là tất cả mọi người trong bản môn đều có cảm giác Kính yêu cùng tôn sùng Này chợt nghe thấy nàng rời đi Tự nhiên trong lòng mọi người cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó À thì tức này nếu truyền ra, sợ rằng sĩ khí không ít thành viên bàn môn sẽ tụt xuống mất. thật lâu sau, Hổ gia thở dài một hơi nói. Ngô Hạo cười gật đầu, thấp giọng nói: khó trách ta luôn cảm giác được Quân Nhi gần đây có điểm cổ quái. Quân này sắp phải rời đi, ta sợ tư viêm trong lòng chịu không nổi. Hổ gia bất đắc dĩ buông tay, trở xoay người đi bên ngoài nói: quên đi, không nên quấy rầy hắn, để hắn yên tĩnh. Ngô hạo gật đầu không biểu lộ cảm xúc gì đi theo sau, trong căn phòng nhỏ nhạt nhạt mùi. Thơm của thiếu nữ lưu lại, từ viện nằm trên giường mềm mại, chậm rãi nhắm mắt lại. Trong lòng xuất hiện hình ảnh cô gái động lòng người. Nhất kia, câu mày cười như rào khắc sâu trong tâm tưởng hắn, khi nàng còn bên cạnh. Hắn thật ra chưa từng có cảm giác như vậy, hiện giờ làng đã đi. Xa rồi cữu ốp cảm xúc kia Mới từ sâu thẳm trong tâm trí hắn Lên lỏi mà ra Cảm giác giống tẩu họa nhập ma vậy Cứ quanh quẩn trong đầu liên miên không dứt Tiêu hít sâu một hơi Giờ hắn biết cái hình ảnh kia Sợ sẽ bám theo hắn cả cuộc đời Ta sẽ đi tìm ngươi cả cuộc đời này Tiêu nắm chặt tay Nhủ thầm nhưng thanh âm cứ vang lên trong phòng Sau một thời gian ngắn yên tĩnh Ngày hôm sau Đội viện lại trở lên náo nhiệt Bởi vì hôm nay 10 người đứng đầu cường bảng sẽ tiến vào thiên phần luyện khí tháp tầng dưới cùng để tiếp tục căn nguyên tâm hỏa phân thể. Người trong nội viện đều rõ chỉ có chịu được loại phân thể này, cơ hội về sau sẽ sẽ dạng tấn dài đấu vương hơn. Loại cơ hội này chỉ có thể ngộ không thể cầu đủ làm cho bất cứ ai cũng phải lóa mắt. Trong bản môn Một đoạn thành viên vây quanh trước tiểu lầu các, nhìn thấy cửa phòng đóng chặt cúi đầu nói khẽ khẽ, giác chi. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, cửa phòng đóng chặt đột nhiên vang lên tiếng nhỏ, tất cả thanh âm khẽ khẽ, giờ đều ngưng lại, từng đạo ánh mắt nóng bỏng cùng tốt sùng chầm chầm nhìn về phía cửa phòng. Tại lời tất cả ánh mắt nóng trái kia nhìn chăm chú, một hắc bảo thanh niên chậm rãi đi ra, nhìn khuôn mặt ấm áp kia. Tất cả thành viên bản môn đều có một loại cảm giác phấn chấn Hiện giờ bản môn chính là bàng phái đứng đầu Nhất cử nhất động của tiêu viêm Đều tác động đến tinh thần của bản môn Mặc kệ gặp loại đối thủ nào Chỉ cần hắn không bại Vậy bản môn mọi người Đều sẽ có ý chí chiến đấu vô cùng kiên định Nhìn tiêu viêm khôi phục lại thần sắc trước kia ngô hạo cùng hổ ra cũng lặng lẽ thở vào nhẹ nhõm một hơi Nếu người này vẫn như hôm qua âm trầm cô đơn Sợ rằng tâm tính mọi người ở đây sẽ vô cùng xấu am. Ánh mắt nhìn xung quanh trên quảng trường, tập mắt tiêu viêm lướt qua chỗ thành viên bản môn. Người đó sẽ không tự chủ được, ngẩn đầu ưỡn ngực, ánh mắt nóng cháy đầy kích động. Tiêu viêm mỉm cười, chậm rãi dơ tay, chợt hạ xuống thành ầm ngắn gọn rõ ràng, đi. Nói xong, tiêu viêm cấp bộ dẫn đầu, Hướng cửa bản môn bước ra, sau đó rất nhiều thành viên bản môn chậm rãi theo sát phía sau. Đội quần lớn như vậy hành tẩu trong viện, tự nhiên người già xôn xao không nhỏ, từng đạo ánh mắt bốn phương tắm hướng tới. Khi bọn hắn nhìn thấy đầu lĩnh hắc bảo thanh niên kia, nhất thời giật mình trật về mặt cực kỳ hâm mộ nhìn theo. Khi thế bản môn tăng vọt trong lòng mọi người, hiện giờ bản môn bởi vì đan dược duyên cớ dễ nhìn chân chính lũng đoạn thị trường trong nội viện. Hơn nữa, theo thực lực của bản môn tăng cường, rực bang kia càng ngày càng khó cùng bản môn tranh đoạt. Hỏa lăng súng mãn khiến cho loại chế độ thưởng phạt hỏa lăng giặc thù của bản môn càng thêm hoàn thiện. Bởi vậy bên trong nội viện, cho dù một ít người sớm đã gia nhập thế lực khác, cũng đối với đáy ngộ của thành viên bản môn hâm ngộ vô cùng. Một đoàn người chậm rãi thẳng đến tiên phần luyện khí tháp ven đường cũng gặp qua vài ba thế lực khác, bất quá thành thế so với bạn vốn không thể nghi ngờ là yếu hơn rất nhiều. tuy rằng các thế lực khác thủ lĩnh cũng nằm trong 10 người đứng đầu, bất quá tiểu viêm có thể đem cả liễu kình đánh trọng thương đứng trước hắn không ai dám có ngạo ý. cho dù sao bọn họ cũng rõ ràng nếu tiểu viêm cùng liễu kình không vì lưỡng bại câu thương mà tham gia đến cuối, chỉ sợ hai người đều bài danh ba người đứng đầu. Đắp tới thiên phần luyện khí táp tiểu viêm đồng dạng gặp lâm tu nhai dẫn đám người song phương gặp mặt đều ngẩn người ra chợt cười vàng rồi tiếp đón vào lúc tiếp đón tiểu viêm ánh mắt đảo qua đám người phía sau lâm tu nhai tính ra chỉ vẹn vẹn 20 người nhưng trong lòng thầm khen một tiếng họ nhân số tuy kém so với bàn môn nhưng hơi thở đều ẩn lại trong mắt lấp lóe tinh quan các người khi thế ngưng tụ thực lực ít nhất đã là nhất tinh đấu linh nói như vậy đây chính là nhanh sói nổi tiếng nội viện không nhiều người nắm nhưng mà mỗi người đều là một thân địch mười đây mới chính là chân chính tinh nhuệ a khi tiêu viêm đánh giá nhanh sói phía sau lâm tu nhai lâm tu nhai cũng liếc mắt nhìn bên cạnh tiêu viêm nhưng không thấy bóng dáng đã khắp sâu trong tâm trí hắn lập tức hiện lên chút thất vọng hắn cùng tiêu viêm trò chuyện cười nói bức nhanh tới đỉnh Tháp xuất hiện cuối tầm mắt kia khi tiêu viêm dẫn người đến thiên phần luyện khí tháp nơi này bên ngoài sớm đã tập lập xôn xao, bởi vì hôm nay mọi người đứng đầu cường bảng tiến vào tầng cuối cùng của thiên phần luyện khí tháp nơi mà nội viện đã cấm các đệ tử tiến vào Tuy rằng trong là mọi người có chút không đồng ý nhưng cũng hiểu được đây là quý cũ lâu đời khó có thể thay đổi đám người tiêu viêm xuất hiện nên được mọi người chú ý Danh vọng tiêu viêm bây giờ không thấp hơn so tu nhai Tự nhiên Trong nháy mắt liền bị mọi người nhận ra Lập tức trong đám người đủ loại thanh âm vang lên Không để ý tới những thanh âm ẩm ý này Đám người tiêu viêm dựa vào số đông Trực tiếp như thanh đào nhọn Đâm vào đám người Mở đường ra Cuối cùng ngành ngang đi tới bãi đất trống trước cửa tiên phần luyện khí tháp Ngoài cửa Tiên phần luyện khí tháp có một mảnh đất trống trải Bất quá lời này chỉ dành cho những thế lực có thực lực sử dụng Bản môn hiện giờ hoàn toàn không đủ tư cách Bởi vậy, đoàn người không khách khí trực tiếp tìm một cái lơi xếp bằng xuống Ngồi trên đất, tiêu biểm nhìn đám đông đang trên nhau đứng chật trội Không khỏi cảm tán, hơn nửa năm trước, hắn chỉ có thể có tư cách đứng bên ngoài đó Hập mộ các thế lực tại nơi này chiếm lấy vị trí tốt nhất để ngồi ông nghĩ tới giờ hắn đổi vị trí so với lúc xưa. Hắc Liễu Kình tên đó cũng tới. Thân ảnh Lâm Diệm đột nhiên xuất hiện cạnh Tiêu Viêm, đặt mầu ngồi sướng, hướng hướng hắn bĩu môi nói nói. Nghe vậy Tiêu Viêm ngẩng ra, ánh mắt liền quét tới. Qua nhìn chỗ đám người bỗng sùn sào hẳn lên, một đám người hùng hổ xuyên thẳng hướng thiên phần luyện khí tháp. Đầu lĩnh đám người là lưng đeo đại liệt xuân thương Liễu Kình phía sau liễu vị diêu thịnh cùng một đám người dáng người có chút cường tráng nhưng khí thế không thể so sánh cùng với nhanh xoáy của lâm tu nhai tiêu viêm nhìn chăm chú liễu kình hắn cũng có cảm ứng hơi nghiêng đầu ánh mắt hướng về hắc bạo thanh niên đang ngồi xếp bằng kia bốn mắt đối nhau cước bộ liễu kình dần dần chậm lại mắt nhìn chăm chăm về một phía hành động này tự nhiên khiến cho mọi người chú ý vì vậy từng đạo ánh mắt lại chuyển rời lên người tiêu viêm thấy hai vị đối thủ có thể nói là oằn ra ngõ hẻm, Đàng đối mặt cùng với nhìn nhau, tiếng ồn ào xung quanh nhất thời yên lặng đi rất nhiều, đám đông xung quanh nhìn chăm chú, Liễu Kình thoáng chân chừa một chút rồi liền dẫn ngựa chậm rãi hướng Tiêu Viêm đi tới. Phía sau Tiêu Viêm, mọi người bán môn thấy Liễu Kình giận tới, nhất thời khẩn trương trong mắt biểu lộ đề khí, trực tiếp rút vũ khí ra hành động của song phương lập tức làm cho thanh âm xung quanh hoàn toàn trở yên tĩnh Hồi hộp nhìn hai phương thế lực như sắp triển khai chiến đấu sống mái với nhau, cách còn khoảng 10 thước, Liễu Kình dừng bước cất bộ cung tay, đám người đại hán hò hô kia nhất thời dừng lại. Nhanh chóng đứng chỉnh tề rất khí thế, Liễu Kình mang theo Liễu Phỉ siêu thịt chậm rãi tiến trước mặt Tiêu Viêm, ánh mắt cắt cao nhìn chăm chằm khuôn mặt tươi cười kia, thanh âm trầm thấp nói, người rất mạnh ta đã xem thường ngươi, tiêu viêm cười cười hướng phía liễu kình chắp tay nói may mắn mà thôi trong chiến đấu không tồn tại may mắn liễu kình nhàn nhạt nói ánh mắt chợt có chút nóng bỏng hướng tiêu viêm nói bất quá từ giờ trở đi đối thủ của ta lại có thêm một người điều này đối với ta mà nói là một đại hỷ sự về sau khi có dịp ta sẽ tìm ngươi tỉ thí lại liễu kình nói xong không đợi tiêu viêm đáp lời Điều xoay người, mang đám người đi đến địa phương không xa cách đó, chờ đợi cửa mở. Nhìn liễu Úc Kinh đi, tiêu viêm bất đắc dĩ lắc đầu. Người này nguyên lai thật là phiền toái. Sau khi liễu Úc Kinh dẫn người đến không lâu, lại có thêm một số đám người nữa tới. Cuối cùng, gần nửa giờ sau, hai bên tạ hữu, đột nhiên tiếng gió vang trời và đạo thất nảnh già lua. Thoáng hiện ở cửa tháp, trong đó một người dẫn đầu chính là Đại trưởng Lão Tô Thiên. Ha ha. Xem ra mọi người đều đến đông đủ, vậy ta không nhiều lời, Tô Thiên đạo mắt nhìn quanh một vòng, rồi không nói nhiều, điên buông tay lên, cách cửa tháp lặng lẽ đột nhiên vang lên một thanh âm dứt khi, từ từ mở cửa. Mười một vị trí đứng đầu cương bạc theo ta tiến vào, người khác không được phép. Nếu vi phạm trong vòng nửa năm đừng nghĩ tiến vào trong đó. Tô Thiên nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng, không để ý tới mọi người. Bị hình phạt nghiêm khắc này làm cho kinh hãi thối lui, xoay người tiến trong tháp. Nhìn bóng người tô thiên, tiêu viêm đứng dậy trong từng đạo ánh mắt hâm mộ, dẫn đầu tiến vào tìm phần luyện khí tháp. Trường 580 căn Nguyên Tâm Viêm Khi tiến vào thiên phần luyện khí tháp quang màng bỗng ảm rạm đi rất nhiều, tiêu viêm hướng mắt lên đã thấy Tô Thiền đứng tại trước, tợ hổ như đang đợi bọn họ. Tô Thiền nhìn thấy tiêu viêm dẫn đầu tiến vào, hiển hướng phía hắn cười cười, nhưng nhìn thanh niên đứng trước mặt khuôn mặt vẫn bình thản, hắn vui vẻ gật gật đầu, trong nòng âm thầm khen. Tiểu tử này không chỉ có thiên phú kinh người, hơn nữa định lực lại cứng cỏi có thể có thành tựu như vậy cũng không phải là do ngẫu nhiên sau lưng sau lưng tiêu viêm không bao lâu sau khi hắn đến lầm diễm, lâm tu nhai cùng đám người kia lục tục tiến vào 11 một người dừng lại trước mặt tô thiên ngoại trừ tự nhiên có chút thiếu kiên nhẫn những người khác phần lớn đều hưng phấn uy, tiêu viêm đổ vật kia ta đã ăn hết sạch rồi chờ sau khi rời khỏi đây Người luyện luyện chế thêm cho ta a Tự nhiên không thèm để ý đến Tô Thiên Nhạch nhất đến bên cạnh Tiêu Viêm Lồi lồi kéo kéo tay áo hán Mái tóc đôi ngựa vung vẩy Thấp giọng than thở nói Trong khu tháp này tối quá ân Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu Hắn biết bạn thể tự nhiên vốn là ma thú Nên đối với họa Sẽ có chút tâm lý bài xích Tất hạc căn nguyên Đoán thể đối với nàng Cũng là không có mấy tác dụng Dù sao là đã tiến vào đấu vườn Giải cấp rồi Bất quá có chút ít còn hơn không Có thể miễn phí đoán thể một lần Dù ít dù nhiều cũng có lợi Cho nên tự nhiên cũng không phản đối tham gia Tính tình nàng tùy đường thuần Nhưng đối việc này Vẫn có phần rõ lặng nhẹ Tô Thiên ho nhẹ một cái Trực mắt lên không thèm nhìn tự nhiên một cái Bắt đất dĩ đem ánh mắt Sang đám người tiêu viêm nghiêm túc nói Các người Phải đi sau so ta, không được tự tiện đi lại một mình, tầng dưới cùng cũng không được túy đi lại. Mặc kệ có động tĩnh gì cũng không được đi loạn lung tung xung quanh, nếu không ta sẽ hủy bỏ tư cách của các người, hiểu hay chưa? Nghe như vậy, mọi người có chút kinh ngạc nhưng gật đầu, Tô Thiên thấy mọi người gật đầu đáp ứng, lúc này mới xoay người, đi trước dẫn đường. Lộn tuyến đi xuống tầng dưới cùng của thiên phần luyện ghi tát Có rất nhiều Nhưng Tô Thiên lại dẫn đám người tiêu viêm trực tiếp tiến vào Thông qua một cách cửa sắt Tiêu viêm thấy Tô Thiên đang đi phía trước Trong lòng nhất tờ nhảy dựng lên Hắn rõ ràng cảm thấy sau cửa sắt Một hắc động sâu không tí đáy ẩn nút trong đó đích xác Là vẫn là tâm viêm Tiêu viêm đối với tâm trạng kích động đi theo tổ thiền tới trước tiến vào cửa sắt từ trên các vách tường một thứ ánh sáng nhàn nhạt khô nám tỏa xuống chiếu lên tấm cửa sắt tạo ra một cảm giác có chút mông lung bất quá tuy rằng ánh sáng có chút yếu ớt nhưng cũng không gây ra trở ngại cho tiêu viêm nhìn về phía giữa cái không gian khổng lồ kia đang có một động khẩu dần mở rộng mặt khác mấy người còn lại cũng có chút tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây thậm chí ngay cả đám người liễu kình và lâm tu nhai cũng là lần đầu tiên tiến vào nên tò mò ngước nhìn xung quanh sau đó không lâu thì dừng lại tại giữa không gian khổng lồ kia tuy rằng mọi người trong lòng tràn đầy tò mò nhưng mới nghĩ tới lời giận khi nãy của tô thiên cũng không dám tùy ý bước ra khỏi hàng đi đi tới xem xét thì điểm ánh mắt gắt cao dừng lại tại hắc động đèn tối kia Lúc lâu sau, một quang mới hướng Tô Tiên về phía trước. Lộ tuyến của Tô Thiền lúc này chính là vị trí bên cạnh không gian rộng lớn kia. Bởi vậy, khoảng cách tới trung ương hắc động còn khá xa, bất quá. Như thế, đám người tiêu viêm vẫn là cảm nhận được một luồng nhiệt lưu nóng cháy. Dọc theo một bên mà đi, Tô Thiền mảng theo mọi người tiến vào trong thông đạo uốn lượng ánh sáng mơ mịt. Tô Thiền cước bộ vẫn không ngừng rẽ ngang lên thang lầu đi tới. Tiêu viêm có thể nhận thấy đám người bọn hắn đang ở sâu đáy thang lầu, thông đạo của thiên phần luyện ký tháp. Phòng thủ xâm nghiêm như vậy, đủ để cho đám người tiêu viêm cảm thấy khiếp sợ. Cơ hồ mỗi một vài bước đi, lại xuất hiện một gã thủ vệ đứng thẳng như tượng điêu khắc. Phòng thủ nghiêm mật như vậy, phối hợp với không khí u ám xung quanh, khiến vài người thầm nuốt một ngụm nước miếng mà run sợ. Nếu không phải Mọi người trong nội viện đều tín nhiệm lời của Tô Thiên, chỉ sợ bây giờ có người thì không được hoài nghi Tô Thiên có hay không, đem bọn họ bằng đến một lời tuyệt tiện nào đó. Bầu không khí như để nén xuống, cơ hồ không ai hứng thú nói gì, ngoại trừ tự nhiên dọc đường đi không ngừng phòng, phòng, tiêu viêm, nói gì sầm gì đó. Những người khác vẻ mặt đều nghiêm trọng, đội ngũ nghiêm chỉnh chỉ có tâm trạng hỗn độn cùng tiếng ồ ồ hít thở. Loại cảm xúc để nén hồi hộp liên tục giằng co, gần nửa giờ sau, bầu không khí đó cũng bị bao quanh màng thèo. tới cuối thần đạo xuất hiện tối tăm, đánh cho tan biến. tới rồi, bước nhanh về phía cuối thông đạo, thanh âm của tô tiên nhẹ nhạt vang lên, nhất thời làm tinh thần của mọi người phấn chấn lên. các bộ vội vàng nhanh hơn tiến về phía trước. Ra khỏi thông đạo tối tăm Đám người tiêu biểm khi gặp ánh sáng mạnh lên liền nhắm hai mắt lại Rồi ngay sau đó Mở ra ánh mắt mọi người đảo qua khắp nơi, chợt thần tình kinh ngạc Đây là một khoảng không gian Mở ra vô cùng thoáng đáng Chiếm địa cực quả Nhìn xuống dưới cơ hồ với mặt trên Một tầng đều mở rộng thêm Hơn nữa bởi vì nơi này Cũng không có nhiều tu luyện thắt nền liếc mắt một cái thì cảm giác trống rỗng. tiêu viêm đảo mắt nhìn quanh lá sau thì ánh mắt dừng lại tại trung ương địa sở. tại nơi đó có một động khẩu trừng mấy chục thước. đôi mắt tiêu viêm nhất thời hít lại chỉ thấy một tầng đỉnh cao tới gần trăm mét, một cái động khẩu cực kỳ khổng lồ, cực kỳ tinh chuẩn, giống với hắc động phía dưới. hiển nhiên tiên phần luyện khí tháp mỗi một tầng tượng hồ đều mố có một cái động khẩu hơn nữa. Cái động khẩu này rất giống nhau Xem ra tại lời sâu nhất của hắc động Là địa phương có bản thể cũng vẫn là tâm viêm Chỉ là không biết đó là tầng thứ mấy Tâm viêm trong lòng lập bập Tất cả theo ta lại đây Tổ thiền ánh mắt đảo qua xung quanh một lượt Chợt hướng đám người tâm viêm vung tay lên nói tô thiền tiến tới trung tâm vị trí quảng trường Tâm viêm thấy thế ánh mắt chật thay đổi Liền bám theo sau Càng tiếp cận trung tâm hắc động Tiếp viêm càng cảm nhận được một cỗ nhật lưu khắc thường bao phủ quanh thân thể. Khi còn cách động khẩu tác động chừng 20 lần hô hấp, tô thiên dừng cướp bộ lại, bàn tay vùng lên. Nhất thời hai đạo thân ảnh không biết từ chỗ nào vọt ra, cuối cùng đứng cách động khẩu tầm 10 thước. Tiếp viêm liếc mắt nhìn hai đạo thân ảnh kia một cái. Hai người này rõ ràng cùng nội viện trưởng lão. Chẳng qua... Tựa hồ bên ngoài không thường lộ diện cho nên ngay cả hắn cũng không thấy qua. Tất cả ngồi xuống đi, Tô Thiền chỉ xuống một chỗ trên mặt đất, nơi đó có 11 cái ngọc thai đặc chế, nhìn qua đều xanh biếc như phỉ thúy. Khi Diêm Đạt Mông ngồi trên ngọc thai, thời cảm giác một cỗ ôn hàn nhàn nhạt thấm tấu vào, ngồi vào chỗ này tựa hồ ngay cả nóng cháy của ngoại giới đều bị ngăn cách lại. Thấy tất cả mọi người đều ngồi trên thạch thai, Tô Thiền đúc lành mới xoay người cùng một vị trưởng lão thấp giọng nói vài câu, sau đó hai trưởng lão chậm rãi đến gần đầu khẩu ác động kia, hai tay nhanh như thiểm điện kết xuất thủ ấn, cuối cùng giọng quát chậm xuống theo tiếng quát của hai người dần hạ xuống, chỉ thấy tại ác động chống chãi bỗng nhiên nổi lên một trận rào động, ngay lập tức có một tầng năng lượng hư ảo hiện lên chậm rãi xuất hiện ở nơi mọi người đang nhìn chăm chú. Nguyên lai nơi này có năng lượng đặc thù phong tỏa xem ra nội viện với vấn nặng tâm viêm phòng vệ thực sự nghiêm mật a nhìn tầng năng lượng hư ảo trên lại cực kỳ vững chắc kia tâm viêm trong lòng chợt nhủ sau khi tầng năng lượng kia hiện lên hai vị trưởng lão tay xuất nhất chiêu, nhất thời một đạo hào quang màu trắng nhẹ nhàng chậm rãi từ trong hắc động phiêu đã mà ra cuối cùng vầng năng lượng thầm thấu uyên phủ cách mặt đất hai thước sau khi Vầng hào quang màu trắng xuất hiện không lâu, lại liên tiếp có một màu, màu hào quang lửa bay ra. Lúc lâu sau tổng cộng có 11 cái luộc sáng xuất hiện trước mặt 8 người tiêu viêm. Mọi người mở chừng hai mắt, vẻ mặt kinh hoạt. Nghi hoặc nhìn vào vầng hào quang màu trắng đục trông như quả trứng gà. Nhìn sắc mặt mờ mịt mọi người, tốt thiên ảm đạm cười, tay áo nhẹ nhàng huy động. Nhất thời vầng hào quang mờ ảo kia cấp tốc trở nên trong suốt, cuối cùng đem vật bên trong hiện ra trước mặt mọi người. Vầng hào quang dần trở đến trong suốt, hiện ra trong đó một đoạn năng lượng vô hình. Mắt thường cũng có thể thấy, nó giống như một đoạn họa diễm. hỏa diễm này lượn lờ bốc lên, bất quá nhiệt khí thợ hồ toàn bộ bị vầng hào quang kia, cách ly. Bởi vậy, đám người tiêu viêm cũng đều không phát hiện ra chút nhiệt lưu nào. Đó chính là căn nguyên tâm viêm Tô Thiên chăm chú nhìn ngọn lửa vô hình đó nhàn nhạt, nhạt nói Loại căn nguyên tâm viêm này rất khó đạt được Hàng năm hào tốn của chúng ta nguồn nhân lực rất lớn Có thể được bà đi bốn phần họa xiếm Còn nữa việc này phải dựa vào vận khí Thế này đối với những người đấu vương trở lên tác dụng không quá lớn Nhưng giới đấu vương có thể dựa vào năng lực để tấn cấp đấu vương Đương nhiên đây là khó khăn không nhỏ thân tệ sẽ chịu đau đớn lớn và kiên trì nhận lại. Nếu mà chỉ một chút sơ suất không chỉ thất bại mà còn tạo ra thực thể tổn thương không nhỏ. Đại trưởng lão căn nguyên tâm viêm đoán thể này, một lần xác suất thành công là bao nhiêu a? Lâm Diễm rũ tay thật cẩn thận hỏi. Mỗi lần đều có 10 người đứng đầu cương bản tới đây tiếp tục đoán thể thất bại cũng không thấp mỗi lần đều có một lửa số người thất bại tô thiền kinh miêu đạn tả thanh âm nhẹ nhàng bâng qua nhưng khiến một số người chán toát mồ hôi một lửa thất bại có vẻ khó a đấu vương giai cấp đừng nói là đại lục cường giả phân thủy lĩnh muốn tấn chức giai cấp này khá nhiều khó khăn các người hiện là đấu linh đỉnh phong hẳn cực kỳ rõ ràng Nếu không đủ cơ duyên Cả đời này dừng tại cấp bậc này Cũng không phải không có khả năng Tô Thiên liếc nhìn Đám người lâm thu Nhai liễu kinh nói Nếu là không dám tiếp thu đoán thể Liền có thể nói ra Căn nguyên tầm biệp này cực kỳ chân quý Có thể tiết kiệm tự nhiên là tốt nhất Tô Thiên tùy ý nói Mọi người nghe như vậy Hai mắt liền nhìn nhau Tự nhiên không muốn rút lui Cũng theo nhiều lời Tô Thiên Tấn chức đấu vương quá mức khó khăn Có cơ duyên như vậy Nếu là buông thà thì ngày sau hối hận, nếu không có ý kiến gì nữa. Như vậy, mọi người nhắm mắt dưỡng thần A, không được phân tâm, vạn nhất xuất hiện vấn đề chúng ta sẽ ra tay. Tô Thiên nhìn 8 người không nói một lời nào, liền vung tay lên, bưởi một lùa ánh sáng bay vút đến đỉnh đầu của mọi người. Cuối cùng dưới mắt khẩn trương của mọi người, thỉnh thịch một tiếng vỡ mở ra, con nửa vô hình trong đó. Cứ như vậy thẳng cắp rơi xuống trên đỉnh đầu mọi người rồi chui vào. chương 581 Nỗi đau luyện thể Theo đoàn ngọn lửa vô hình kia tiến vào Đỉnh đầu đám người tiêu viêm nhất thời thân thể 11 người đều hiện rước dậy ở mức độ khác nhau. Ngày sau đó, khuôn mặt dần đỏ lên giống như bị than lửa lung, thậm chí còn có nhền nhẹ xương trắng, thậm thấu trên đầu mọi người. Nhìn khuôn mặt đỏ lên của 11 người kia, tổ thiền kẽ gật đầu, hướng hai gã trưởng lão giận bảo. Giám sát chặt chẽ một chút, đừng để xảy ra sự cố. Hai gã trưởng lão không người nhận lệnh, trong đó có một vị trưởng lão áo, áo bảo cho thở dài. Không biết lần này sẽ có bao nhiêu người có thể thành công vượt qua đây. Tầm viêm luyện thể loại này hiệu quả hơn xa so với tầm viêm luyện thể khi tu luyện ở mấy tầng trên. Phỏng chừng như thế này, cho dù có ý chí kiên định đi nữa, muốn vượt qua cũng không có tuyệt đối chắc chắn. Tô Thìn nhẹ nhạt nói, cả trưởng não kia cười khổ gật đầu. Nhóm cường bạc top 10 lần trước tới đây chỉ có 4 người thành công vượt qua. Còn lại 6 người đều thất bại, nhưng lại bị nội thường không nhẹ, ước chừng điều trị 2-3 tháng mới khỏi hẳn. À... Lợi ích của tâm viêm luyện thể dĩ nhiên làm cho người ta thèm đỏ mắt, nhưng dù vậy cũng không phải là dễ dàng hưởng thụ a Đều xem cơ duyên của bọn họ đi. Thất bại cũng không sao, tâm viêm luyện thể thành công sẽ làm cho bọn họ ngày sau đột phá các bậc đấu vương thoải mái một ít. Chứ cũng không có hiệu quả trực tiếp đưa bọn họ tăng tới đấu vương. Có thể tiến vào top 10 người cương bản Phần lớn đều là người có thiên phú ưu tú Chỉ cần không phải là người có vận khí đen đuổi Hào phí thời gian 5 đến 10 năm Hết thảy đều tùy cơ tiến vào đấu phương Tô Thiền tùy ý nói Ánh mắt trượt liếc nhìn phía sau Thầm động thật lớn kia khách như mày Gần đây vẫn là tâm viêm thế nào Có động tĩnh gì không Nghe được Tô Thiền đặt câu hỏi Trưởng áo bảo trò lúc này vội vàng nói Trong khoảng thời gian này Vẫn lặng tâm viêm Lại bình tĩnh một cách kỳ lạ Thậm chí ngay cả một chút dao động Cũng không có xuất hiện Nếu không phải lúc trước chúng ta phát hiện Nó có dấu hiệu hoạt động Chỉ sợ ta cho rằng Nó đã lặng lẽ chạy thoát Không có động tĩnh Nghe vậy Tô Thiên chẳng những không vui mừng Ngược lại sắc mặt Dần trở lên hưng trọng quả nhiều lắm như vậy vẫn là tâm viêm vẫn luôn đánh sâu vào phong ấn làm sao có thể trong lúc này đột nhiên hoàn toàn không có động tĩnh điều này quá không bình thường chẳng lẽ là vẫn là tâm viêm chuẩn bị kết chuyện các ý niệm trong đầu chuyển động tô thiền sắc mặt càng thêm cưng trọng lát sau trầm giọng nói phong ấn như thế nào Chúng ta đã triệu tập tất cả trưởng lão nội việt lại đây. Dưới sự trợ giúp của 18 người, tiêu vũ phí thời gian 5 ngày đã tu bộ hoàn toàn phong ấn bị đánh sâu, có chút toán loạn mấy ngày trước. Một gã trưởng lão khác nhìn sắc mặt trọng của Tổ Thiên cười nói, Đại trưởng lão không cần quá mức lo lắng, cho dù tầng thứ nhất phong ấn bị phá nhưng hôm nay chỗ ở tầng ngoài thiên phần luyện khí tháp còn có phòng ấn mà lúc trước viện trưởng đại nhân đích thân bố trí vẫn là tâm viêm muốn phá tan phòng ấn khó khăn cũng không nhỏ tôi thiền nhíu mày hiện trách nói không cần xem thường vẫn là tâm viêm dị hỏa bực này là năng lượng mang tính hủy diệt nhất trong thiên địa trải qua 5 tháng trường kỳ nương tụ loại lực lượng này có thể nói đã đạt đến tình trạng khủng bố nếu là một khi xuất hiện sai lầm toàn bộ nội viện đều sẽ bị hủy diệt mất trong khoảng khắc. điều này già Nam học viện chúng ta chịu không nổi. bị tô thiên khiệt trách một chút. tên trưởng lão kia có chút xấu hổ. phải thêm nhiều người chú ý vẫn là tâm viêm một chút. có động tĩnh gì lập tức phát tín hiệu. ta đã thông báo cho ngoại viện biết. Thế kỳ vẫn là tâm viêm xuất hiện vấn đề. lập tức có người nhanh chóng tới. tô thiên trầm giọng nói. là hai trưởng lão nghe vậy. Âm thanh cung kính vội vàng đáp. Còn có các người quan tâm nếu dám tiểu tử này một chút, đừng để xảy ra chuyện. Ta muốn đi tới tầng cuối cùng xem xét tình huống cụ thể như thế nào. Tô Thiền dứt lời, thân hình vừa động quỷ dị biến mất. Ngay tại chỗ lưu lại hai vị trưởng lão, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, đau xâm nhập đến tận cốt tủy. Đây là cảm thụ của tiêu viêm lúc này. Ngay sau khi đoàn vô hình ngọn lửa kia tiến vào trong thân thể, ngay lập tất cả người giống như bị ném vào trong lò lửa. Hơn nữa, loại lửa này, thiểu đốt dựng lên ngay cả trong cơ thể hừng hực lửa nóng, nhiệt độ nóng cháy hết thảy giống như là Không đốt người thành cho tàn, không bỏ qua. Ngay sau khi phòng, xâm nhập cốt tủy từng giây, cái từng phút, đều có cảm giác sống một ngày 31 năm. Tuy rằng tiêu viêm có một loại cảm xúc muốn hôn mê tại chỗ, nhưng là tại lùng khâu trong vô hình ngọn lửa. Theo cảm giác của hắn ngược lại, khí quan tựa như càng thêm mãn tuệ, mà cái này cảm giác đau đớn cũng không ngừng tăng lên. Luận thể thế này thực chính là một loại tra tấn. Trải qua mấy năm tu luyện cùng lịch lãm, tiêu viêm đối với ý chí kiên cường của mình cảm thấy tin tưởng. Hơn nữa. Vì thành công luyện hóa thanh liên điện tâm hỏa Bởi vậy đối với dị hỏa thật ra Cũng có một chút thích ứng Bất quá Dù là vậy tâm viêm luyện thể Cũng khiến cho hắn bị thống khổ Khó có thể tưởng tượng được Mặt khác Đối với người chưa từng trải qua thích ứng Đều phải chịu đựng đến loại trình độ đáng sợ thế nào Phải chịu Cắn sang chịu Đây là lời nói trong lòng tiêu viêm Không ngừng nhắc tới Thời điểm lúc này Hắn chỉ có thể dùng phương pháp gần như là tự thôi miên chính mình để làm chính mình có thể kiên trì càng lâu. Thời gian dày vò trôi qua cực kỳ chậm rãi, bất quá các loại này đau nhức kéo dài. Thật ra tiêu viêm trở lên dần chết lặng. Trong lòng sự chú ý đối với sự đau đớn dần giảm một chút. Rốt cuộc hắn có thể phân tâm ra cảm giác trong cơ thể mình. Ở trong căn nguyên tâm lưu viêm, lung khô một tiên nhỏ bé biến hóa. Đoạn thời gian trước bởi vì thực lực đột nhiên tăng mạnh hai tinh. Mà khiến cho đấu khí hơi có chút không ổn định Tại đây trong tâm viêm lung khô Có hổ lên một cái tốc độ cực kỳ đáng vui mừng Trở lên ngừng thật Tiếp viêm có thể cảm giác được Trong đấu tinh kia Cảm giác yếu ớt khi điều động đấu khí trước kia Đang nhanh chóng biến mất Đấu tinh lại một lần nữa khôi phục trạng thái Ngừng thực như trong quá khứ Cốt cách, kinh mạch Thậm chí cơ thể cũng giống như là tinh cương Trong lửa nóng. Lấy một cái tốc độ chậm rãi Bị rèn luyện Cho càng thêm cứng cỏi Cùng tràn ngập lộ mạnh lực lượng Tiếp viềm dọc quá nhiều loại nguyên nhân Vật may Vượt qua thời kỳ thống khổ Nhưng mà những người khác lại không có vật may như vậy Ngay sau khi căn nguyên tầm viêm tiến trong cơ thể Ước chừng một giờ Một đá đệ tử Dẫn đầu xuất hiện tình huống bất thường Sắc mặt ửng hồng nguyên bản Nhến mắt hóa thành một cái tái nhật Thân thể cấp tốc run dậy giống như kinh động Hai vị trưởng lão kia vẫn chú ý đám người tiêu viêm Tự nhiên phát hiện Trước tiền cử động bất thường của đệ tử này Lập tức sắc mặt hơi đổi thân hình lóe Xuất hiện bên cạnh người này Hai đôi tay hồ khô héo Đồng thời áp vào Cuối cùng nhẹ nhàng Dừng ở sau lưng của hắn Dùng chỗ lòng bàn tay Đấu khí Hùng hồn tột nhiên bạo dụng tiến trong cơ thể Theo đấu khí bạo dụng Thân thể vì điện tử đó run rẩy càng nhiều hơn, cuối cùng khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy lại một lần nữa trở lên có chút ửng hồng, một gụm máu tươi đỏ sẫm nén không được. phục lên trào ra, máu tươi rơi trên mặt đất, nhất tởi vàng lên thành âm suy suy, một trận khói trắng bốc lên, cuối cùng lưu lại trên mặt đất, nhật nhạt đỏ sẫm. Máu tươi phun ra tên đó cũng chậm rãi mở đôi mắt, hát dưỡng như rõ ràng chính mình đã thất bại trong đôi mắt bút đồi đồng tử chằn gấp ảm đạm cùng bất đắc dĩ trước tiền người ở một bên nghỉ ngơi a tâm viêm luyện thể thất bại là chuyện thường tình không cần để ý là gì tên trưởng tảo áo bào cho nhìn hắn thân sắc ảm đạm nói câu an ủi nhưng mà vừa dứt câu lại có một đệ tử thân thể nhanh chóng run rẩy hai người cười khổ một tiếng thành phải lại lướt tới người bên nọ, động tác giống như lúc nãy đem tâm viêm trong cơ thể hắn bứt ra Dẫn đầu hai người thất bại, giống như phản ứng dây chuyền Hắn ngồi thời gian lại có một vị thứ ba, làm cho hai vị trưởng áo vội vàng đến luôn cuống chân tay. Sau khi đem vấn đề của gái đệ tử cuối cùng giải quyết xong, hai vị trưởng áo nhìn sáu người còn lại. Chỉ thấy bọn hắn, tuy dàng trên khuôn mặt ửng hồng, nhưng hơi thở vẫn như cũ ổn định. Lúc này mới chút được gánh nặng thở nhẹ nhõm một hơi, sáu người này rõ ràng đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm nhất Kế tiếp chỉ cần không xuất hiện sai lầm gì Hắn có thể thành công Nhìn chung số người thành công lần này so với lần trước nhiều hơn một chút Một gã trưởng lão lau mồ hôi cười nói Các trưởng lão còn lại gật đầu, ánh mắt, bất đắc dĩ Nhìn năm người đang lạc đồng với thất bại Đắc lắc đầu đứng dậy nói Người cứ ở đây chung đám người này Để ta đem bọn họ ra ngoài tháp trước Nói xong hắn xoay người bốn năm người kia vất vắt tay bằng bọn họ dọc theo căn phòng tĩnh lặng đi ra căn nguyên tâm viêm luyện chế là việc tiêu tốn không ít thời gian tuy rằng sáu người tiêu viêm đều vượt qua thời gian này thời kỳ gian nan nhất trong thời gian 3 ngày tiếp theo đều là tiếp tụ tâm viêm lùng khô và trong giai đoạn lùng khô này bọn họ có thể cảm giác rõ ràng khí cách trong cơ thể bất luận kinh mạch cốt cách đều có không nhỏ cường hóa sau khi mọi người tâm viêm luyện thể đến ngày thứ ba quá trình dần dần đến hồi kết thúc lát đường hồng trên khuôn mặt cũng chậm rãi biến mất một cỗ hơi thở cường độ không đồng nhất từ trong cơ thể bọn họ bốc lên tuy rằng cường độ cỗ hơi thở này so với trước kia tiếp thu luyện thể cũng không khác biệt quá lớn bất quá hiện tại hơi thở rõ ràng so với ngày trước trở nên càng ngưng thực nhưng mà tại thời điểm khi mọi người sắp đại thành thiên tuần luyện khí tháp tầng dưới chót thiền đang châm chú ý vẫn là tâm viêm động tĩnh sắc mặt bỗng nhiên đại biến